Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tạo thành trận đồ gọi ra một binh rất mạnh chẳng biết có phải đối thủ quỷ thần hay không nhưng mà cứ lợi dụng vào việc bất ngờ thì chỉ cần bằng nửa sức nó đã thắng được nó cây này trước cười nhà hàng này chỉ cách 5m Nếu quỷ thần đến đây sẽ chẳng nghi ngờ gì cả đoạn ghé vào tại cổ hạ mà cứ như vậy dặn dò thế rồi hai thầy trò lại ngấm ngầm theo dõi thêm vài ngày, Dần nắm được lịch trình đi về của những người trong nhà hàng Rồi thời cư tốt cũng đến Chính điểm ấy ở nhà hàng ta làm về sớm Chỉ tầm 10 giờ hơn chẳng còn có ai Ở trong nhà ấy nhân viên về cả Chỉ còn hai anh em chủ nọ đang nghỉ yên ở trong nhà Bây giờ hai thầy trò đều đang ở nhà trọ hà vén dèm lên xem thích điện đóm trong nhà đã tắt Bây giờ Huyền Ân mới ghét tai lại dặn cho mẹo quyên ấn xong xuôi cả thì tắm rửa sạch sẽ rồi lao lên giường trong chỗ chõ. Giường đó đã sắp xếp đầy đủ nghi lễ, lễ đó gồm bốn nén ở bốn góc, ngay góc chính bắc xếp một gương lớn, ngay góc chính đặt một bó nhang, xếp một đạo bùa dẫn chú xuất hồn, một thanh kiếm dài đặt lên kiếm chĩa thẳng vào hướng ở nhà hàng kia. Thầy Huyền Ân ngồi ngay ở chính giữa, bắt chân tọa thiền Được tầm vài phút thì đã không còn nghe cả tiếng thở. Thế thầy đã nhập thiền hạ lúc này mới nhẹ nhàng tắt điện đóm trong phòng trọ đi. Rồi lén bước ra ngoài đóng cửa phòng trọ khóa chặt. Xong y như kế thầy bày cho mà bước xuống dưới. Đúng ngay ông chủ nhà trọ đang ngồi hút thuốc lào. Hạ lại ghé tai mà dặn. Thầy từ hôm nay có bệnh đang nghỉ ở trên phòng giờ tôi ra ngoài làm công việc. Ông nhớ đừng có để ai kinh động đến thầy tôi. Chiều trò vốn biết là hạ lập dị, dạo nọ lại có thêm một người thầy đến ở cùng, hai người họ ở một phòng tiền trà phòng đầy đủ. Ban ngày đều đóng kín cửa không làm ảnh hưởng đến phòng trọ khác, đem đến mọi người ngủ cả lại mới ra ngoài. Lâu này không làm ảnh hưởng đến ai khác, vốn lại mang ơn hạ giúp từ dạo trước, cho nên nghe hạ dặn vậy thì vâng dạ mà làm. Đoàn hạ nảy nịt cẩn thận, nơi thắt lưng con giao vu của vua thần, Nơi tuy áo ngực ghim kỹ đạo bùa địa âm chú Rồi bước khỏi quán trỏ ra ngoài đường Nhớ lời thầy hạ bắt đầu làm hai việc Việc thứ nhất lúc đó mới chỉ hơn 10 giờ liền đi tới trước nhà hàng rồi gọi lên một quỷ Quỷ ấy có thân như là người nhưng mà khuôn mặt trắng bạch Không có mắt mũi hình hài gì Đoàn Hà nhắm mắt nghĩ về khuôn mặt của chị Hương Rồi một tay nắm lấy tay quỷ Tay kia bất quyết niệm chú Quỷ liền biến ra giống như chỉ hương y hệt Thì ra quỷ đó là quỷ vô diện Có phép biến tướng Đoạn ghét thai của quỷ mà dặn việc Quỷ nghe xong y lệnh thì thi hành Liền ba liền không trùng thành cái bóng mở Rồi cứ như vậy bay thẳng vào nhà hàng Hà liền lén nắp sau một gốc cây để theo dõi Chỉ độ 10 phút sau đã thấy cửa nhà hàng mở ra Người anh tin hài liền đi ra Mặt vẫn còn nhắm những người đang mộng du Đồ ngủ vẫn còn đang mặc chân đi chần Hai tay dơ lên trước như muốn níu kéo ai Phía trước mặt người anh bay đi lại là dẫn đường chính là quỷ vô diện Trong hình hài của chị Hương Hà và thầy huyền âm trong những ngày qua đã xem xét địa thế nơi đất này rất kỹ Biết được chỗ chính yếu bảo vệ cho nhà mà dùng kiếm đào và bùa phá đi lại yểm âm binh vào các nơi quan trọng làm cho nhà đó bị vướng vào âm giới, cho nên âm binh do hạ luyện ra, có thể ra vào nhà tùy ý. Do vậy, quỷ vô diện đi vào trong nhà, lên giường ngồi cùng anh Hải rồi hóa thành Hương, mà nhập vào mộng của Hải chẳng gặp trở ngại gì. Tùy Hương đã mất từ lâu nhưng mà Hải do nhớ nhung Hương, niệm cũ vẫn còn tàng trong tâm thức, cho nên dễ bị trúng phép của quỷ vô diện, Đi theo bóng của Hương mà bị dẫn ra khỏi nhà trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Hạ nhìn theo thấy tới khi vô diện dẫn người anh đi sang hẳn theo mấy yên dạ mà làm tiếp việc thứ hai. Việc thứ hai đó là đi thẳng một mạch tới chùa Thanh Trúc khi đi mang theo quỷ đề nan để gọi kinh tâm lên gặp. Sau khi gặp xong thì vội vàng trở về nhà trọ, lúc này đã hơn 12 giờ, thế ngay hồn của Huyền Ân đang đứng nơi cổng trọ để chờ đợi. Sán Thi vẫn còn đang thiền ở trong vòng trọ. xung quanh phòng trọ là kết giới xuất hồn đã được đặt từ trước. Phải làm như thế nếu chính Huyền Ân cùng ra để mà quỷ kinh tâm nhìn thấy, nó nghi thì việc lớn sẽ hỏng mất, cho nên thầy đành phải dùng phép xuất hồn mà đi. Huyền Ân thấy hạ về thì liền hỏi: "Việc ấy thế nào?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net